Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tốt bóp rồi Chị vừa hỏi tôi tôi cũng trả lời thật Hôm nay anh ấy không đỡ đau hơn hôm qua là mấy Buổi trưa cố gượng dậy Ngồi tựa vào ghế sofa một lát Sau đó tôi vẫn phải dìu anh ấy vào giường Không thể tự lên nổi một bước Thử ảnh rượt tay về Mười ngón tay đan vào nhau Đặt trên đầu gối Không nói gì thêm Về đến nhà Bác giúp việc đang nấu cơm Phòng khách ổn áo như quán ba bốn người đàn ông vây quanh bàn trà đánh bài. Thấy cô về, mọi người lần lượt ngẳng đầu chào một tiếng. Chị ảnh. Cô gật đầu nhìn sang Trần Nam, vẻ mặt anh ta tỏ vẻ vô tội hiếm thấy. Tài giờ cao túi thuốc nói, có cần tôi mang giúp chị túi đồ này lên không? Cô không kiếm được lửam anh ta, rồi lạnh lùng cầm lấy túi thuốc rồi đi lên nhà. Quả nhiên, thậm chí ngủ ở phòng khách. Khi cô bước vào thì nghe thấy tiếng anh nói chuyện điện thoại Giọng nói yếu ớt Nhưng từng câu chữ vẫn rất rõ ràng Cô nghe thấy câu cuối cùng anh nói Được rồi, hẹn mai gặp Ngày mai ư Cô mãi nhìn túi thuốc trên tay Mà không biết rằng mình đang cau mày Thậm chí vứt điện thoại sang bên cạnh Trước đó hình như anh có nghe thấy tiếng mở cửa Liên quay lại nhìn Chuyện xảy ra trong phòng ngủ tối hôm kia Không phải là chuyện nhỏ Nhưng hai năm nay, dường như biểu hiện của hai người họ đã đạt tới mức ăn ý. Họ đã học được cách làm thế nào để thể hiện lịch sự khi cả hai bên đều có ý bài xích lẫn nhau. Thế nên, họ ít khi nhắc đến chuyện cũ, qua ngày nào biết ngày ấy. Dù là mấy tiếng trước, cả hai đều nội trận lôi đình, lề lẽ, lạnh lùng. Đến khi trời sáng lại coi như không có chuyện gì, vẫn có thể nói chuyện đôi ba câu về thời tiết và giao thông. Từ trước tới nay, họ không bao giờ bàn với nhau trước. Nhưng dường như, mỗi lần không vui vẻ gì đó để bị giữ lại một đường ở giới hạn tạm thời nào đó. Một đường giới hạn nguy hiểm, cả hai đều không bao giờ để vượt qua ranh giới đó. Tối hôm đó, cảm xúc bị đè nén bao lâu, đột ngột bùng phát. Thự ảnh cảm thấy mình đã vượt qua đường giới hạn ấy. Trực giác mách bảo, khi nói xong câu đó... Cô không nói thêm lời nào Mà quay đầu rời khỏi tình cảnh dối bời Ngoài cửa sổ Ánh hoàng hôn nhạt nhòa Vì mưa Mưa đạo thành từng giọt trên cửa kính Từ từ lan xuống Làm mở đi phong cảnh tuyệt đẹp bên ngoài Ánh đèn vàng sáng trưng Dọi vào khuôn mặt của thậm lạ thường Ánh không có biểu hiện gì Khuôn mặt lại hiện lên thanh tú lạ thường Ánh đưa mắt liec nhìn thử ảnh một lượt Rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt cô Cô mỉm môi, vớ như không có chuyện gì Hỏi Anh vẫn không dậy được à? Vừa nói vừa bước vào phòng Thực ra tư thế nằm thẳng trên giường của anh Lúc này không có lợi Cho việc phục hồi chấn thương ở eo Nằm nghiêng sẽ tốt hơn Cô bước đến bên giường Nhìn nước mưa chạy từ xuống cửa kính Bỗng cảm thấy lo lắng Không biết trời tiết Mưa gió âm u gió bão sẽ còn kéo dài đến khi nào Thậm chí không trả lời câu hỏi của cô Chị hỏi lại tay em cầm cái gì thế? Thuốc xoa bóp chị thương Cô nhìn anh Rồi như hạ quyết tâm ngồi xuống bên giường giờ anh thấy thế nào rồi? Vẫn ổn Anh không nhìn cô, khẽ nhắm mắt lại Cuộc đối thoại này, tình huống này khiến cho thử ảnh có chút ngẩn ngơ Dường như đã từng có tình huống tương tự như vậy Chỉ có điều năm ấy Cô quỷ bên cạnh giường Còn anh thì nằm sắp Tay còn giữ chặt bàn tay cô Giọng an ủi Anh vẫn ổn mà Nhưng ổn ở chỗ nào Rõ ràng bị thương nặng như thế Rõ ràng là gạc trắng quấn quanh eo Khiến cô cũng đau cả mắt Lúc đó cô vẫn còn là sinh viên trưởng y Thành tích tốt nhất là muôn giải phẫu Nhưng đó là lần đầu tiên Cô thấy mình cũng biết sợ Sợ đến mức đầu ngón tay run run Tay run như thế e là không cầm nổi ra phẫu thuật Lúc đó thậm chí không nói nhiều Có thể là không còn đủ sức để nói Chỉ nắm chặt lấy tay thử ảnh Cách án ủi như thế tạo ra một sức mạnh thần kỳ Giúp thư ảnh trần tĩnh trở lại Hôm đó Thư ảnh ngồi bên giường cả đêm Không rời khỏi thầm chỉ nửa bước Nhìn anh mịt mỏi từ từ chìm và giấc ngủ Thực ra Cô biết rằng tình huống không khả quan chút nào Không giống như anh ngoi ben giuong ca đem khong roi khoi tham chi nua buoc nhin anh met moi tu tu chim va Bàn tay anh lạnh ngắt Toàn thân toát mồ hôi lạnh Lúc đó cả đêm không ngủ Trong lòng cô đã nghĩ gì Thời gian trôi qua quá lâu Thư anh cảm thấy mình sắp không còn nhớ rõ nữa. Miễn cưỡng quay trở lại thực tại, cô mở túi thuốc trong tay ra và nói, "Trần Nam nói hôm qua bác sĩ có tới khám và kê kế... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net